các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thứ quý vị, câu chuyện đầu tiên của tuần ngày hôm nay thì chúng tôi giới thiệu với quý vị một tác phẩm mới của tác giả Hoàng Minh có tựa đề là Đàn cò đưa tang. Ngày bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị. Để chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của định soạn. À cũng xin thưa quý vị là hôm nay giọng của tôi nó không được khỏe, không được thật như mọi khi. Thành thử nếu mà nó kiến cho quý vị nghe khó chịu một chút thì xin mong quý vị thông cảm. Xin cảm ơn quý vị. Đêm vừa đến, lão bá ăn mày lại tiếp tục vác cây đàn cỏ của mình ra góc đan đầu xóm mà kéo lên những tiếng đờn đầy ai oán. Nghe trong xóm dãy này kinh nghe thấy tiếng tính đờn thì lại thở dài mà nói: "Ấy, đời nó khổ vậy đấy. Có sống này luôn bất công với những kẻ nghèo hèn tay không tấc đất, chứ thử mà người giàu có mà xem, cả ông trời cũng giúp bây chờ." Người bên cạnh nghe vậy tò mò quay sang hỏi: Ở thiết chuyện này là làm sao hả bác Bác kể cho em nghe xem thế nào Thì đây cô có nghe thấy tiếng đàn Mỗi tháng ngày 15 và mùa 1 hay không Ấy là tiếng đàn của lão Vinh Nhà lão ấy chứ có tiếng Là làm cái nghề hát tiếng đường người chết Ý là đàn nhạc hát trẻo ấy Cứ tưởng mọi thứ êm xuôi như vậy Nhưng ai ngờ đâu một hôm Nhà lão Vinh đến hát trò Một nhà quan lớn Bà của lão Vinh là ông cần Cứ nghĩ hôm nay cũng như bình thường Nhưng ai ngờ đâu hôm đó sau khi hắt xong, bà vợ của Lão Cần bị tin con trai của tin quan mới mắt nhắm tới. Hắn ta có ý định muốn mất vợ của Lão Cần lại, nhưng đã bị cô Lan vợ của Lão Cần phản ứng quyết liệt. Trong lúc rằng co cô Lan vớ được một khúc cây đập mạnh vào đầu của con trai Lão Quan. Trong lúc nóng giận hắn ta đã cho người giết chết cô Lan, ác độc hơn hắn ta còn sai bọn người làm hạ sát cả gia đình của Lão Cần. Đêm hôm đó cả người nhà và người làm của Lão Cần không ai sống sót. Mày sao lúc đó Lão Vinh ra ngoài đi chơi với lũ bạn cho nên thoát được một kiếp. Ây, ác vậy hả bác? Cứ mà thế tên giết cả nhà Lão Vinh kia có phải trả giá không hả? Nghe thấy người này hỏi như vậy người kia liền hứa lên một tiếng. Trả cái gì mà trả, anh ta ý thấy có cha từng làm quan và cũng có các mối quan hệ trên huyện cho nên vẫn ung dung sống ghê kìa. Bởi vậy tư Mỹ nói là người có tiền thì cả ông trời cũng bình vực cơ mà. Đúng là khốn nạn thật đó. Ít có chút của cải gia tài mà muốn làm gì thì làm, xem mọi người như là cỏ rác sao. Đúng lúc này khi hai người đang cảm khái về bối cảnh của lão Vinh ăn mày thì đột nhiên tiếng hét thất thanh từ cuối xóm phát lên. Mọi người trong xóm dãy nghe thấy tiếng hét thì ba chân bốn cẳng chạy ra xem. Có nhiều người nhanh chân chạy đến chỗ phát ra tiếng hét. Vừa đến nó vừa thấy bà Loan vợ của ông Ba Dũng, bà ta vừa chạy vừa nói: "Thú chồng em với các bác ơi, chồng em nó trèo cổ ở trong nhà rồi các bác ơi." Nghe vậy mọi người nhìn là chết sững lại, nếu nói đến ông Dũng thì ai cũng biết, ông ta là người vui tính nhất xóm này, hoàn cảnh gia đình được xem là khá giả. Nhà lão có hai đứa con mà cả hai đứa đều đậu đại học, vừa được ông Dũng cho lên Sài Gòn. Ấy hoàn cảnh gia đình là như vậy thì lý do gì ông Dũng lại phải tự sát? Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về cái chết của ông Dũng, người thì nói ông Dũng bị quỷ ám, có người thì nói là do vợ ông ta ngoại tình khiến cho ông ta nghĩ quẫn mà tự sát. Trong lúc mà mọi người đang bàn tán thì một giọng nói khàn đặc dàn du vang lên, "Mọi người tránh ra cho tôi xem nào, bộ chưa bao giờ thích người chết hả?" Nghe thấy giọng nói đó mọi người quay lại, thấy nhìn thấy một người đàn ông, trên người mặc bộ đồ bà ba màu nâu cũ kỹ. Thấy người này cả đám người tỏ ra kính trọng mà lùi sang hai bên. Đúng lúc này ông Trung anh trai của ông Dũng chắp tay đến kính cẩn mà nói: "Thầy Phong, có thầy ở đây thì may quá, thầy xem chuyện này có liên quan gì đến ma quỷ không thưa thầy." Thầy Phong cũng đáp lại mà chỉ chắp tay sau lưng, bước thẳng đến kế xác của ông Dũng. Hổ ta đi vòng quanh cái xác khay vằm rồi bất ngờ lên tiếng. "Vả thằng dũng đầu vào đây cho ta hỏi chút chuyện." Bà Loan đang nước mắt đầm đìa xỉu lên xỉu xuống ở bên ngoài, nghe thấy tiếng của Thầy Phong gọi thì lập tức bò vào. Vừa nhìn thấy Thầy Phong bắt tần liền gào thảm thiết mà ôm lấy chân của Thầy Phong mà nức nở nói. "Thầy ơi, chồng con chết thảm quá thầy ạ." "Thôi được rồi, con nín đi." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net